Của Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch. Hình như nàng bỗng biến thành một người vừa câm vừa điếc. Tôn Tiểu Bạch vụt chuyển qua chuyện khác. "Lý Tầm Hoan, anh có biết chuyện Long Tiêu Vân và Thượng quan Kim Hồng kết bái với nhau không?" Lý Tầm Hoan gật đầu. "Có nghe nói qua, và cô và ông cô cũng vì chuyện đó mà đến đây phải không?" Tôn Tiểu Bạch gật đầu. "Đúng thế."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 Nhưng... Nhưng bây giờ...